Hai bạn trẻ ngồi tâm sự với nhau, chàng trai hỏi: "Em cho anh nắm tay được không?" Cô gái xấu hổ quay đi, chàng trai nói tiếp: "Em cho anh ôm em được không?" Cô gái vẫn xấu hổ quay đi không nói gì, chàng trai vẫn không bỏ cuộc nói tiếp: "Em cho anh hôn em được không?" Cô gái đỏ mặt quay đi, chàng trai hết kiên nhẫn, đứng dậy chỉ tay vào mặt cô gái và lớn tiếng: "Mày bị câm hay sao mà tao hỏi mày không trả lời?" What? Cô gái tức đến quên cả sự ngại ngùng, đứng dậy và cũng hét lên: Thế còn mày bị làm sao? Sao chỉ thấy nói mà không thấy làm? Ai ơi mà